Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các biện pháp muốn giúp cô Từ từ đến trước và sau Thành Nguyên nhàn nhặt nói Là anh ngồi ở đó trước Anh muốn cho ai thì là cho người đó Diệp Tố Kỳ cảm thấy thật là hồ thẹn Vì sao anh lại đối tốt với em như vậy Em hiện tại Em chỉ muốn kết bạn mà thôi Em đang nói cái gì vậy hả Chúng ta vẫn là bạn mà Lời nói này khiến cho Diệp Tố Kỳ nhất thời tỉnh táo lại Cô âm thầm mắng to chính mình Diệp Tổ Kỳ à, mày mất mặt chưa? Thành Nguyên chỉ giúp mày giữ sủng vật ở trong trò chơi. liền tự cho rằng Thành Nguyên có tình cảm đối với mày. Cũng chỉ là trò chơi trong thế giới. Bảo sao lại hay như vậy, mày lại coi là thật sao? Bởi vì là bạn, cho nên vì cô mà giết người trong trò chơi. Tôi được rồi, lý do này cô sẽ tiếp thu. Đổi lại là chị Hai Đường hoặc là tiêu đầu muốn sùng vật, cô cũng sẽ vì các chị ấy giết người khác. Là ra vậy, em đã hiểu lầm rồi. Như vậy không được. Nói không được có bệnh công chúa. Cái loại tử kỳ này cũng là một loại bệnh công chúa đó. Anh trễ giờ luyện tập với nói nhiều rồi. Em có muốn tới hay không? Muốn tới thì anh sẽ luyện tập với em. Em như vậy thì không được rồi. Thành Uyên mời. Mời cô đồng thời còn nói lời thật là đâm tâm. Ừ, cũng đã lâu công luyện tập cùng với anh rồi. Diệp Tố Kỳ thích nhất là tìm Thành Uyên luyện tập kỹ năng. Chỉ cần có thể khiến anh mất đi một nửa máu sẽ cao hứng cả buổi. Cũng bởi vì luyện tập với Thành Uyên... Mà kỹ thuật của cô đã tiến bộ rất nhanh Anh đúng là một nhân vật nổi danh Đến nay cũng chưa từng bại trận Kỳ thật cho tới bây giờ Thành Uyên luôn không có không muốn Tiếp tục làm bạn với cô Mà là chính cô đã tự xây nên một bức tường Cự tuyệt người khác tới gần Nếu anh không tính đến hiểm kích trước kia Như thế cô cũng đại lượng một chút mau tới ngược em đi Diệp Tố Kỳ nói chuyện một cách dí dỏm. Hai người luyện tập trong thành chủ Anh tới tôi đi đánh cho khí thế nhất trời, mà Diệp Tố Kỳ lại cũng một lần nữa chiến bại, dần dần tìm về cảm xúc cô đã quên mà bắt được một chút mèo. Bây giờ em đã có thể chống đỡ được 2 phút rồi. Thời kỳ toàn thịnh cô có thể chống đỡ sự tấn công của Thành Uyên được 4 phút, hiện tại có thể chống đỡ được 2 phút thì cô đã cực kỳ vui vẻ rồi. Đúng là tiến bộ rất nhanh. Ngớ điệu của Thành Uyên đạm mặc mà ca ngợi. "Tố Tố à, sao vậy?" Trong đầu của Diệp Tố Kỳ tính toán thời gian hồi phục, Và thời gian bị liên tục tổn thương chỉ có thể tùy tiện đáp lại một tiếng. Anh thật sự rất mừng vì em đã rời xa thượng trình. Trong bàn tùy tiện chọn một tên cũng mạnh hơn anh ta. Thành Uyên nhẹ nhàng bưng qua nói. Sau đó thập phần tàn nhẫn sử dụng đại chiêu liên tục trong vòng ba giây khiến máu của nhân vật Diệp Tố Kỳ nháy mắt về không? Em xứng đáng với một người tốt hơn. Em xứng đáng với một người tốt hơn ư? Diệp Tố Kỳ thật không ngờ rằng sẽ nghe thấy những lời này trong miệng của Thành Uyên. Người này kỳ thực cực kỳ ấm áp, tuy rằng nói chuyện rất là khó nghe, nhưng kỳ thật đều mang theo tiện ý. Ngay cả cô dùng phương thức chia tay tệ với anh như vậy, anh vẫn đối với cô như trước kia. Vì sao trước kia cô lại bị quỷ che mắt lại không thấy chứ? Diệp Tố Kỳ nhìn màn hình máy tính, cầm lấy tay nghe lên nói. Thành Yên, anh dám nhắc đến cái đồ bỏ đi kia làm em phân tâm, nhất định là ngũ hoang niệt đã dạy hư anh rồi. Ngũ Hoàng Nguyệt là một người chơi có sở thích nói chuyện làm vân tân trong lúc đấu, cũng là một tên coi hài. Trận này sẽ không tính, quay lại đi. Thôi được, trận này không tính, chúng ta quay lại. Anh cười nói, giọng điệu bao hàm sự sủng nịnh. Lần đầu tiên Diệp Tố Kỳ nghe thấy anh cười đến vui vẻ như vậy, mà tiếng cười của thành yên nghe qua lại còn có sức quyến rũ nữa. Kỳ nghe hẹ cuối cùng của thời kỳ đại học là khoảng thời gian bận rộn lại phong phú của Diệp Tố Kỳ, nào là chơi game làm chuyên đề rồi lại làm thêm, chuyên đề tiến triển vượt mức quy định, có cơ hội thi trước chính là một tin tức cực kỳ tốt. ở chung với bạn cùng phòng hòa hợp, không đầy khúc mắc như là kiếp trước nữa. trong trò chơi diệp tuổi Kỳ phát hiện vận may của mình thật là không tệ, luôn rơi ra những trang bị cực kỳ đặc biệt. mà công việc bởi vì có kinh nghiệm và từng trải kiếp trước, cô thể hiện thực lực vượt trội, nụ cười chân thành đẹp ngọt ngào, cũng giữ được rất là nhiều khách, cũng có thể xử lý những vị khách có tính. Bởi vì năng lực công tác mà tiền lương của cô cũng được điều chỉnh còn được chủ nhà mời. Hy vọng khi tốt nghiệp, cô có thể tiếp tục công việc ở đây, cũng hứa sẽ cho cô vị trí quản lý. Diệp Tố Kỳ thay đổi tính cách của chính mình, trở nên mềm mại, sẵn sàng nghe người khác nói. dần sàng tất cả mọi người trở nên cực kỳ thích nói chuyện với cô. Tất cả mọi chuyện đều rất là thuận lợi. Ngay cả khi không có tình yêu, cô cũng sống càng ngày càng vui vẻ. Bề ngoài cũng mỗi ngày một xinh đẹp hơn. 9 giờ tối, thường là thời gian online nhiều nhất. Ở thành tiểu quái, mọi người nói chuyện phiếm. Ai, mọi người đã tới chỗ làm việc của Tố Tố chưa? Ngày hôm qua tôi và bạn ở gần đó, liền tiện đường đến xem một. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.